các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đình tuổi ngoài 40 nhưng vẫn toát lên một khí khái, một nam nhi đại trượng phu, đầu đội nón, chân đạp đất. Xông thẳng đến bàn yến ti, chẳng nói chẳng rằng, ông Chu giơ chân lên đạp một cái thật mạnh vào bàn, khiến cho tất cả đồ cúng rơi xuống đất, cái lư hương cũng ngã ngang, ngang gần hết tạm ngang ra ngoài. Cú đạp quá bất ngờ và quá mạnh làm tên pháp sư hết hồn cái bột còn nguyên. Sau pha đạp thần thánh của ông Chu, lão pháp sư tức giật hết mức. "Đảo võng, mày bị điên hả? Mày đang tiếp lòng thần mà mày làm cờ lờ gờ tờ." Ông trưởng làng đứng cạnh cũng bồi thêm vài câu, "Hỏi lý do gì mà ông Chu lại làm vậy? Đây là bổi hiến tế làng phép." Cầu xin bình yên cho tất cả dân làng sống tại bên nhánh sông thứ tám của con sông Nhạc Khoang này. Nếu buổi hiến tế không thành công thì rất có thể sẽ mang hỏa diệt làng mất. Chị đứng im lặng nghe những lời khiển trách của ông trưởng làng. Ông Chu nhận không ít lời xỉa sói. Còn bị chửi là thằng ế vợ nên đâm ra tính khí thất thường làm điều sẵn bày. Được rồi, nói đi ông trưởng làng để tôi làm đàn tế nhanh. Giọng thần nói ngự là chính cả lũ luôn bây giờ. Lời chính an của pháp sư khiến cho ông chu không thể nghị thêm được nữa. Ông mới mở miệng ra nói rằng, ông ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy không có bất kỳ dòng thần nào tồn tại, quấy nhiễu dân làng cả. Chỉ là do mọi người tự dọa mình mà trở nên sợ hãi mà thôi. Lão pháp sư phản pháo lại lời ông chu vừa nói và đưa ra lý lẽ rằng Nếu không có rồng thần thì mắc cái quái gì có người chết? Vết bầm như thế chỉ có thể là vút rồng gây ra vì như nhân gian thật đồn đại. Rồng là loài vật linh thiêng bay lượn trên trời nhưng sống ở dưới nước, đặc biệt là những con sông có dòng nước chảy xiết, có tứ chi gồm hai tay, hai chân, chân rồng có 5 ngón còn tay thì 3. Vết bầm thì chỉ có 3 thôi, nếu là 5 thì là do có người đùa giỡn thật còn ba thì chỉ có tay rổng, vuốt rổng mới làm được chuyện này mà thôi. Nghe lời pháp sư dẫn chứng cụ thể, nhưng ông Chu vẫn quả quyết với ý kiến của mình. Cứ đợi ở đây, tí nữa tôi sẽ cho mọi người biết sự thật. Ông Chu cởi áo ngoài ra, để lộ thân hình bặm mớ sáu múi, không khác gì tập gym lâu năm mà có được. Bước từng bước xuống sông, Mặc kệ lời khuyên ngăn của trưởng làng rằng dưới lòng sông rất nguy hiểm, không khéo lại bỏ mạng, vẫn hiên ngang bước đi, dân làng chứng kiến cảnh đó hết sức ngạc nhiên. Một số người thì cho rằng lão Chu này ế vợ quá lâu nên bị khùng, mượn cớ đi tự tử đấy thôi, nhưng chắc còn sợ chết nên mượn dịp mọi người đầy đủ, lỡ có kêu cứu thì vẫn có người xuống kéo lên. Ánh mắt sáng ngời bảo quyết đoán Ông Chu tự mướng đi xuống dòng sông, dường như ông biết chắc chắn đang xảy ra chuyện gì ở cái làng này. Không nói không rằng, bất kể lời bàn tán xung quanh, ông Chu lao mình xuống dòng sông và biến mất trước sự kinh ngạc và bàng hoàng của dân làng. Gió nhẹ nhẹ đưa từng cơn, làm cho cây cỏ lung lay theo từng đợt. Đã 3 phút trôi qua, vẫn không thấy tăm hơi của ông ta đâu vẫn tiếng xì xào phát ra từ đám đông, họ đang mong xem liệu ông Chu có quay trở lại hay không. Từng khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng xuất hiện trong số họ ngày càng nhiều. Năm phút rồi vẫn chưa thấy ông Chu đâu. Trưởng làng mới quay sang hỏi pháp sư rằng liệu có ổn hay không khi cứ đứng mà đợi hoài như vậy. Lão pháp sư nhanh miệng đáp với vẻ mặt khinh khỉnh: "Đạt đâu hết ở công rợ, tùy này phải đưa tiền thêm để tôi tống tổ." Bất cộng bị tốn gác Thì phiền lắm nha cha nội Nghe đến đây Trường làng liền chấp tay cậu sinh lão pháp xưa Rằng ông sẽ đưa gấp Ba số tiền đã thỏa thuận Chỉ cần dân làng được in bình ấm no Thì chuyện tiền bạc Là không thành vấn đề Mà vậy cũng tốt Một bên điên tự tử nộp sát cho rộng thần Giờ làm lễ tế mới lên nè Mới vô tôi tính vậy Đừng giả màn quá Giờ có trời sư đất khí rồi Mở chuyện cứ để đó tụi lờ cho. Vừa giực câu, dường như họ nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ dòng sông. Nhưng âm thanh lại quá nhỏ, không thể biết nó là gì và cụ thể vị trí chính xác nào cả. Dần dần, âm thanh lớn hơn, hình ảnh được rõ rệt hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net